Quân Hoàng Tác giả Thánh Yêu Tập 33 Chương 90 Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn đã ở trong tẩm điện của quân nghi chờ đợi bên trong phong phi duyệt dặn dò lý yên cài cửa điện lại bất luận ai đến hít thảy đều phải từ chối nói hoàng thượng đang nghỉ ngơi lý yên thành thật gật đầu đợi phong phi duyệt bước ra khỏi phượng lếm cung rồi kéo cửa điện lại trong tẩm điện của quân nghi quân ngận vừa thấy nàng đi vào ngẩn đầu lên hỏi gọi ta tới đây gấp như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thư ngồi xuống trước mặt hắn, da mặt nghiêm túc. Khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quân ẩn hiện ra mấy phần hứng thú, ngón trỏ từng nhịp gõ lên mé chán, đôi đồng tử sắc bén nhạy cảm, đủ bức đi người khác. Nguyên do Hoàng thượng trong thời gian ngắn sẽ không thường triều. Sự vụ trong triều đã tạm giao cho hữu thừa tướng. Hoàng thượng nói, thời gian một tháng đủ khiến những kẻ phản loạn rụt rực góc dậy. Lộ diện nguyên hình Phong Phi Duyệt nín thở ngưng thần Một lời nói dối Ngược lại trở nên sinh động như thật Quân ẩn trầm mặt đôi lúc Đáy đậm thâm thúy u lẫn Hai mắt hắn ghiềm chặt Phong Phi Duyệt Mỗi một giải mặt Đều không hề bỏ qua Một tay rơi lên trên bàn Nàng tận lực thả lỏng toàn thân Nắm chặt lòng bàn tay mềm mại Tinh tế mà trân nhẫn Nàng không giỏi nói dối Lúc đối diện với Quân ẩn Càng giống như đối mặt với Hổ Lan Không để ý sẽ bị hắn cắn nước sạch sẽ. Biên giới luân phiên phản loạn, trong lo ngoài nhiễu, Hoàng thượng, Sao lại chọn thời cơ vào lúc này? Quân Ấn khẽ nhấp một hớp trà, Nơi khóe môi dính chút nước động thanh mát. Khi việc đưa tay chống vào má, Ngữ khí nói chuyện, Cố ý thể hiện ra vài phần thờ ơ lãnh đạm. Càng là như vậy, Thì càng có thể dò xét giả tâm lang thú. Hoàng đế như vậy, coi như là đánh cược một gián mặc dù có chút mạo hiểm nhưng không thể nghi ngờ là hành động sáng suốt Quân ẩn cũng có lo lắng giọng điệu của Phong Phi Duyệt càng khiến hắn không phân biệt được thật giả huống hồ với quân gia mà nói thời cơ bây giờ cũng chưa tính là thành thục Một câu hành động thiếu suy nghĩ cũng trở thành đại kỵ Nhìn hắn nhận một chén uống một chén, Phi Duyệt từ thần sát hoàng quản của hắn nhìn thấy Quân ẩn đã tin rồi, mặc dù không phải hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến hắn suy tính. Hắn trước giờ là kẻ tâm tư kính đáo, không có một phần nắm chắc sẽ không liều chết một trận. Nơi lòng ngực Phong Vi Duyệt nảy lên thình thịch lợi hại, trên trán mơ hồ có mồ hôi rịn ra trượt xuống, chảy qua mí mắt, đôi mắt xinh đẹp mở to lóe lên, sâu trong con ngươi ẩn lên một loại đau đớn xé rách. Tạm thời nhà Trấn An thế lực hai bên cũng không khiến nàng cảm thấy nhã nhõm, đầu đau muốn nứt trở lại phượng lễm cung, thì quả nhiên trông thấy người càng khiến nàng thêm đau đầu. Nam tử một thân màu trắng tinh như thiên sứ, thân mình cao lớn, tóc dài đen như mực khoát sau lưng. hắn đứng chắp tay nghiêng người một cái, ngược lại khí vũ hiên ngang, dung trang nho nhã sáng sủa. Bông tuyết sáng sớm như lay động theo gió Màu sắc cực kỳ tương đồng Nhưng lại không khiến hắn bị quà tan vào Ngược lại, càng hiện lên nổi bật Giờ lúc này Phong Phi Duyệt vô cùng không tình nguyện gặp phải hắn Bất đắc dĩ, nàng thủy chung đạp lên mặt đất đầy gió lạnh đi lên phía trước Một nhánh tóc khẽ phất mở Hắn nhẹ trao mày, lông mi nồng đậm hách ra một đường bóng mờ Đôi môi đỏ yêu mị nhà công, cách cực xa, liền gọi Tẩu tẩu khóe miệng Phong Phi Duyệt cứng nhắc Ngữ triệu bình thẳng kéo giãn khoảng cách giữa hai người Lệ dương nha Sau lần hắn tựa vào trụ đồng Hai tay dòng trước ngực Bộ dạng đầy thích ý Dương dương tự đắt nhìn cô gái phía dưới Bạn dương muốn gặp Hoàng huynh Hoàng thượng không gặp bất kỳ người nào cả Khi dự quả quyết cự tuyệt Cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn Nàng vừa muốn đi Hắn liền đi theo Phong phi duyệt thấy hắn đi theo cũng liền dừng bước Lệ dương gia, xin hãy trở về đi. Hoàng huynh đang ở trong phượng liễm cung, bán dương vừa dặn đi theo tẩu tẩu một chuyến. Phi dịch ngước mắt, nam nhân này chính là gia mặt dày. Nàng trầm giọng nói, khẩu khí cứng rắn. Hoàng thượng đã nói, không gặp bất kỳ người nào. Vậy bán dương phải nghe chính miệng hoàng huynh nói. Lệ dương gia nhất quyết không tha, thật sự khiến phong phi dịch nhất đầu bội phần. Tẩu tẩu thật là bá đạo, mang phù dung của nàng khiến hoàng huynh bị cuốn chặt rồi, đến lâm triệu cũng không để ý tới. Nghe không xa là chăm chọc hay là còn có ý gì khác, phi duyệt công môi, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, rực rỡ như hoa đào tháng ba. Tẩu tẩu có biết, bây giờ phố xá cấp nơi đều đang đồn đải, nói nàng thiên tính mị hồ quyến rũ, phóng đẳng không kiềm chế được, hoàng đế quyền triều nửa đời anh minh, sớm muộn cũng thua trong tay nàng Lê Dương Gia ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh của người con gái tiếng xấu gì vậy nàng nghe thấy lại cư nhiên mặt không đổ sắc truyền tai nhau nói người đứng đầu đông cung không những không khuyên nhũ hoàng đế cân bằng sủng hạnh ngược lại một mình độc chiếm thật sự là làm nhục nữ giới hắn ngưng nói mặt đầy ý cười chỉ đợi phản ứng của nàng nhưng khác với dự liệu của hắn Nàng nhướng mày lên, đôi môi đỏ mọng nhẹ dẫu lên Thậm chí mang theo vài phần giả quạt Đôi đồng tử trong trẻo thanh khiết sụt lại Ngữ khí vô dị Phu quân của chính ta Việc gì phải như Một câu hỏi ngược Khiến lệ dương gia phải khóa miệng lại mười ngón tay của hắn gõ gõ cuồng tròn Theo đó cười nói Tổ tổ nói rất đúng nụ cười của hắn mặc dù đường hoàng Nhưng cũng không chạm đến đáy mắt Khi việc đứng trước người Trên mặt luôn là giả cảnh giác cao độ cho rằng hắn sẽ không lặng nhàng nữa, liền định rời đi. Nhưng cánh tay dài của lệ dương gia lại dùi ra một cái, chắn ngang trước mặt nàng. Phi Duyệt muốn lui ra, lại thấy hắn dòng một tay kia, đem lấy chính nàng dây lại giữa tường. Hành động của hắn dẫn tự như kiểu cực nhã lớn mật thường ngày, ranh giới cuối cùng của phong Phi Duyệt bị chạm tới, tức khí đầy trời. Lệ dương gia, đây là ý gì? tổ tổng, bản dương có thể hỏi nàng một vấn đề hay không? Quái mắt hồ ly nhau lại, cười cười, ngược lại bộ dáng điên đảo chúng sinh. Phi Việt vô thức hồi đáp, âm thanh lạnh, nhấn rõ từng chữ. Cứ nói, đừng ngại. Hoàng Quỳnh thật sự là không muốn gặp ai. Trong giọng điều của hắn có chút nghi hoặc, lại lộ rõ sắc bén. Đó là tất nhiên. Hơi thở phong Phi Việt như Kiều Lan, lời nói càng thêm chắc chắn. Ờ hắn ngực đầu hai mắt rũ xuống chỉ là nhìn mặt đất khi việc thấy đoạn tóc phía trước của hắn vô cớ rũ xuống dính lên trước ngực lúc sắp dán chặt vào nam tử lại dội dội vàng vàng ngước đầu lên hai mắt long lanh cánh môi lạnh bạc ác ý kéo ra Quỳnh ấy chắc là không mắc phải nghi nan kỳ chứng gì chứ ánh mắt như gió nụ cười sắc bén như lưỡi dao trái tim nàng như rớt ra ngoài bờ môi xinh qua tùy ý ngông cuồng Lệ dương gia thật biết nói đùa, dù duyên vô cớ nguyện rũ hoàng đế, thật là quốc pháp khó tha. Nam tử thuận miệng bật cười, thu hồi hai tay, tựa vào bên người nàng. Tấu tẩu, nếu ngày nào đó nàng không làm hoàng hậu, có thể đi diễn tù. Phong Phi Duyệt cùng đường phán kích. Dạng vật chúng sinh, lệ dương gia không phải là một trong ba nghìn mảnh ghép đó sao? Bên ngoài không thể so sánh với hoàng cung, Cho dù là hoàng thân quốc thích, huynh đệ đế dương, nói chuyện cũng phải biết suy tính. Hoàng hậu đi làm con hát, dạy quyền triều đại quốc ta, chẳng lẽ sắp trở thành chi quốc hà đẳng. Bốn cung cả ga hỏi một câu, giỡn tuần này, lệ dương gia còn muốn xem tiếp không? với đầu mày nàng dính dấp anh khí bất tuân cường ngạo. Lệ dương gia mở miệng, ngữ khí trở nên nặng nề. Chỉ là đùa giỡn chút thôi. Phi Duyệt vốn cảm thấy đái lòng như bị tích tụ. Một phen chặt chém như vậy, cổ tắt ngạn kia đột nhiên được hai thông. Thấy khóe miệng nàng nâng lên đầy ác ý, Lệ Dương Gia nhăn đầu mày. Gương mặt tuấn tú tà mị cũng thấy lóng ngóng, không biết trong lòng nàng đang đánh chủ ý gì. Lệ Dương Gia quốc sắc thiên hương, không biết những tiểu quan ở bên ngoài có thể có được dung trang mỹ mạo như thế này không? Con phi tự đáy lòng tán dương, không chút để ý đến sắc mặt đen thôi của hắn. Chữ nào cũng đầy gai, từng câu từng lời, đều là lễ dương gia bình sinh đại kỵ. dân như bên ngoài, gương mặt như yêu nghiệt này cũng thường xuyên gây ra chuyện khiến hắn phải nổi cáo. Ví dụ như, chuyện tiêu quan giờ nói kia, còn có kẻ thì động tay động chân thật buồn nôn. Hôm nay, nữ nhân này lại công khai nói hắn đẹp. Trên mặt nàng thì tư cười như qua, mà lễ dương gia bên cạnh thì phải cố nuốt cơn tức kia. Giờ định nói chuyện Phía sau liền truyền đến một tiếng gọi mừng rỡ Lệ dương gia Nô tị rốt cuộc tìm được người rồi Thái hậu hai cung cho mời người nha hoàng bước nhanh đến trước Chạy đến nổi cả người đầy mồ hôi Phi duệt mắt thấy nha hoàng kia đến Hướng sang nam tử nói Lệ dương gia đi mạnh giỏi Đoán chắc mình không thể ở trước mặt nha hoàng làm khó nàng Sắc mặt nam tử đầy khói mù Nhìn phong Phi duệt xoay người Hướng phía phượng liệm cung mà bước Hoàng hậu, bán dương ngày mai sẽ trở lại. Hắn không phải là người lương thiện, phi việc từ trong lời nói của hắn liền có thể nghe xa được. Khẩn trương trở lại phường liễm cung, ngoài điện không có người nào, nàng đẩy cửa điện ra, thẳng vào bên trong. Lò sưởi tỏa hơi ấm áp, bên trong nội điện, Lý Yên quỳ hai chân trên giường, bên cạnh còn có một chậu nước nóng, khói mù lượng lờ, cẩn thận lau đi mồ hôi rịnh ra trên trán cô giả kiết. Cô gái dắt chiếc khăn ướt, vừa mới lao lên xương vai xanh của hắn, liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân truyền đến. Phong phi duyệt đã đi đến rồi. Dội dội dàn vàng, vàng xuống giường, nhưng không ngờ lại một phát đạp đổ chậu nước. Nước ào ào bắn tung tóe đầy đất, Lý Yên cũng không dám nhặt lên, liền quỳ gối dưới giường. Đô tì thám khiến nương nương. Nước động thấm ướt làn váy cho hai đầu gối nạn đang quỳ. Lý Yên sợ hãi không thôi, lại nghe thấy Phong phi duyệt nói. Đứng lên đi Nàng đã sớm vô lịch, cực kỳ mệt mỏi. Cô gái quỳ dưới đất không dám cử động một cái, Phi Duyệt ngồi xuống bên cạnh. Lý Yên, ngươi không phải e già ta như vậy. Ta đã dùng ngươi thì sẽ tin tưởng ngươi. Đã dùng thì không nghi, nếu nghi thì không dùng. Hiểu chưa? Lý Yên gật đầu, dè nhặt đứng lên. Nô tì biết rồi. Phi Duyệt nhìn về phía giường. Hoàng thượng vẫn không có khởi sắc. Lý Yên nhẹ lắc đầu, ánh mắt trầm thống, khi việc nhìn ánh nến như hòa, nhả giọng nói. Ra khỏi phượng liệm cung, cho dù là ai hỏi chuyện của hoàng thượng, ngươi đều phải giúp bổn cung bảo toàn bí mật này. Ánh mắt Lý Yên kiên định, gật đầu cũng rất dùng sức. Nô tỳ biết, bổn cung không phải người xuống tay nhân từ. nếu như không trung thành, bổn cung dù thế nào cũng không thể giữ ngươi. Phi Việt nhìn qua tuyết bám trên làn váy, tiện tay phủ đi. Nương nương yên tâm. Tầm mắt Lý Yên rơi lên trên giường phượng. Cho dù nô tiệt có chết, cũng sẽ đem bí mật này đi theo cùng, sẽ không để bất kỳ ai biết được nửa điểm. Phi Việt thấy nàng ta bề ngoài yếu đuối, nội tâm ngược lại cương quyết hữu độ. Sau khi bổng cung rời khỏi đây, có ai đến tìm hoàng thượng không? Bấm nương nương, hữu thừa tướng có đến. Nô tỳ không dám nhiều lời Chỉ trả lời Hoàng thượng còn đang ngủ Hữu thừa tướng đợi qua Thời gian một tuần tra Sau đó liền rời đi Hữu thừa tướng khi dịch chỉ nghe cô giả ký nhắc qua Nhưng lại chưa bao giờ chính thức gặp mặt Nghe nói Là một đại thần cương trực công chính Là người thanh liêm Cũng không kết giao với kẻ khác Lần này ông ta đến Nhất định là có liên quan đến Nhiệp thác huyền. Nương nương Người dẫn chưa dùng bữa sáng Những chuyện phiền lòng này trước tiên cứ để đó đã, đôi tì đến ngựa thiện phòng lấy chút thức ăn cho người. Lý Yên đúng lúc chen vào một câu, nhiều mới nói khiến phong thiệt duyệt thấy bụng đói kêu ra. Da. Cũng được, nàng khoát tay đứng dậy đi về phía cô giả kiếp. Cơ mặt nam tử thanh thẳng an tường, áo ngũ màu vàng bị dính lên vài giọt nước. Thiệt ngồi xuống bên cạnh, kéo tay hắn, đặt lòng bàn tay của mình lên. Ta chưa từng nghĩ đến Giang nhất mạch thần lại không tìm được cách thức điều chế thuốc giải độc kia Ta phải làm thế nào đây? Nếu có thể đổi lại thì thật tốt Ta nằm ở đây Chuyện gì cũng chẳng cần quản Kẻ khác nóng lòng Bản thân ta nhìn không thấy Huống hồ Chàng là hoàng đế Chuyện gì cũng không làm khó được chàng Ngón trỏ phong phi duyệt phát quả đường nét của nam tử Mày kiếm khí phách sống mũi kiệt xuất mơ mộng mềm mại ấm nóng mỗi một nơi ngón tay hạ xuống tâm cảm lại thêm phần chưa sót điện trống tịch mịch chỉ có một mình nàng miêu tả hình dáng nam tử cận kề khánh khích đôi bàn tay giao nhau không lưu lại dù chỉ một chút khoảng trống người ta nói chỉ tay đế dương giống như bức họa gian sơn lại không biết bảo hộ bên cạnh vị quân dương này là một phần nhu tình trung trinh Thiêu diệt nâng nửa người trên của cô gia kiếp dậy, học theo động tác của hắn, đặt hắn ngồi giữa hai chân mình. Không chút ngại ngù, nửa người trên nam tử đè xuống, khiến nàng cảm thấy nặng nề không thôi. Sau lưng chống đỡ trước người nàng, đầu hoàng đế suy yếu tựa lên da nàng. khi diệt không kịp giữ lấy thắt lưng nam tử, đã thấy thân thể hắn nghiêng sau một bên, trượt xuống. Chưa từng vô lực như vậy. Đôi tay ôm một bên đầu da hắn, nâng hắn dậy, đầu hoàng đế tựa vào cần cổ nàng. Phi Duyệt dẫn như cũ, vòng quanh thắt lưng rắn chắc của hắn. Linh tựa vào cục giường, đưa mắt suy nghĩ. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ. Nam tử dưới chân lạc thành, cao ngạo, tuấn lãng. Hắn nhìn xuống giang sơn, khí khái hừng hực, thiên hạ chi quyền, vẫn dàng khống chế trong lòng bàn tay. Hai người lại chưa từng nghĩ đến hắn có thể bây giờ nằm trong ngực nàng như vậy. Lòng vào ngón tay của hắn, đôi tay Phương Phi Duyệt xếp chồng đặt trên bụng cô già kiếp. Khủy tay mảnh khảnh lại cảm thấy vô lịch. Chợt sáng, chợt tối, đem thân ảnh người con gái tựa vào hồng mộc khắc thành một bóng dáng cô độc. Ba ngày sau, một lần trời yên biển lặng, một lần bách chuyển thiên hồi. Lý Yên giờ mới đi ra phường liễm cung, liền bị nha hoàng của Thái Hậu Hai Cung gọi đi. Phiêu việc canh chừng trong nội điện, ngăn cách một chất tường, một bên lại lâm vào hiểm cảnh. Ở trong cung mấy năm, Lý Yên đã hình thành thói quen cẩn trọng, nàng thấp thởm đi theo phía sau, tiếng bước chân mất tự nhiên, trải qua một hồi lâu gian vọng Trước từ ăn điện, hai tên Thái Giám trấn giữ trước cửa, nha hoàng dẫn đầu đã tiến vào, Lý Yên dự định đi lên theo, lại bị hai tên kia ngăn ở bên ngoài. Giải mặt nàng đầy kinh ngạc, một tên thái giám lên tiếng cười. Quy tắc của thái hậu hai cung, trước khi vào tự ăn điện, phải xót người. Nhà hoàn bên trong cũng không nói, xoay người lại, khóe miệng cười như không cười, nhìn nàng chậm chầm đến tê dại da đầu. Tiếng lùi đều khó, trong mắt Lý Yên rưng rưng, tất nhiên quất nhục dặn phần, hai tay siết chặt làn váy, một nhát âm thầm cắn chặt răng. Được rồi! Một thân da mịn thịt mềm này cũng không chịu nổi dày dò của các ngươi. Nhà hoàng kia rốt cuộc cũng mở miệng, đưa tay kéo nàng đi vào. Lặng ngàn gì nữa, thái hậu hai cung đang chờ đấy. Nàng lão đảo một cái, bước chân loạn chọn không vững. Thái hậu hai cung ngồi ở vị trí thủ tọa, thấy nàng đi vào. đồng thái hậu nhướng lông mày lên, Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh cũng nhìn sang. Nô tì tham kiến Thái Hậu Hai Cung, Minh Hoàng Quý Phi Hai gối quỳ xuống thì cũng đừng nghĩ đến việc đứng lên nữa Chủ tử phía trên lạnh mắt nhìn người Quanh thân yên tĩnh Hai chân nổi lên một hồi tay cứng Nhưng không có một ai mở miệng Bầu không khí ngột ngạt Khiến tâm thần Lý Yên càng thêm bất an Sắc mặt đã có sợ hãi Tây Thái Hậu thấy nàng lo lắng bất an Lúc này mới chậm rãi mở miệng Nghe nói Ngươi giống là ma ma trong quán sa cung Lý Yên không dám lừa gạt, dội dàng đáp lời Bấm tay Thái Hậu, chính phải Nàng lạc âm hũ thần, dường như còn có hội âm Bốn cung hỏi ngươi, khoảng thời gian này Hoàng thượng vẫn luôn ở phượng liễm cung Đồng Thái Hậu tiếp tục hỏi Bấm Đồng Thái Hậu, đúng Nàng cân nhắc tình chữ, chỉ sợ nói sai Vậy hoàng đế vì sao, ngay cả một bước cũng không hề ra ngoài. Đừng nói là lâm triều, thậm chí cả bóng dáng cũng chẳng thấy. Lý Yên khó khăn nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn lại, liền thấy Thái hậu hai cung mặt cung trang nghiêm nghị, nhất thời không khí bị đà nán bức vối vô cùng. Chuyện của các chủ tử, nô tỳ cũng không hiểu, hoàng hậu trước giờ cũng không có nói với nô tỳ. Minh hoàng quý phi không kiềm được tức khí, lập tức từ trên ghế bật dậy, một tay chỉa về hướng Lý Yên. "Vô lý, ngươi là nha hoàn thân cận của hoàng hậu, sáng đến tối đi, ngươi sẽ không biết chuyện gì cả à?" Lý Yên bị dọa đến run lẩy bẩy, thế nhưng vẫn mục mực khẳng định. "Bẩm Thái hậu, nô tỳ thực sự không biết." Tây Thái hậu xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén lập tức khiến Minh hoàng quý phi thu hồi khí thế, hùng hổ dọa người. Không cam lòng ngồi xuống lại Đồng Thái Hậu thấy Lý Yên nôm nớp lo sợ Cười nói Không phải sợ Chỉ cần ngươi nói ra sự thật Sẽ không có ai làm có ngươi Giọng nói đông hậu Thậm chí mang tay vào phần trấn an Lý Yên ngẩn đầu lên Kiên định hữu lực bẩm Thái Hậu Những lời nô tỳ nói Mỗi câu đều là thật Chớp mắt một cái sắc mặt Thái Hậu hai cung sa sầm xuống Một tên tiện tì, còn muốn bốn cung dùng giọng điệu hòa quảng nói chuyện với ngươi. Đồng Thái Hậu đột ngột nổi giận trước tiên, một chưởng rơi lên trên mặt bàn. Ngươi đâu, giáo quấn đàng hoàng cái thứ không biết điều này cho bốn cung. Dạ, Thái Hậu! Nhà hoàng lúc nãy dẫn Lý Yên vào đây tiến lên, ra hiệu bảo hai cung nữ bên hông, mỗi người một bên giữ lấy hai gia Lý Yên dám chống đối Thái Hậu hai cung, lẽ nào đã ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Lý Yên nhắm chặt hai mắt, mắt thấy bàn tay kia sắp sửa rơi lên trên mặt, phía sau tay Thái Hậu ngăn cản nói Khoan đã! Lý Yên vuông lỏng mi mắt, mở to hai mắt ra Chỉ là một nha hoàng mà thôi, dù đi theo ai, không phải đều là mệnh ti tiện sao? kim khôn biết chọn cành mà đậu Đạo lý này Người không phải không hiểu chứ Từng câu từng chữ Rơi vào lỗ tai Lý yên cười khổ sở Tay Thái Hậu nói không sai Nàng chỉ là một tên nha hoàng Có điều gì thấp nhất Chết rồi, bất quá cũng chỉ là một tấm phổ dĩ Theo một hương hồn trên bãi Tha Ma mà thôi Nàng cố chấp Lại là vì cái gì Bởi vì một ánh mắt xa lạc của hắn Bởi vì một câu nói của hắn Dường như đã từng quen biết Hay là gì Dưới màn trời màu xanh đen kia Đã từng có một đôi tay ấm áp Lý Yên cũng không biết Nàng lắc lắc đầu Hai dai bị kìm chặt suýt chút nữa thì trật khớp Nô tỳ chẳng qua chỉ là một nô tỳ Chuyện của các chủ tử Nô tỳ vẫn luôn không biết Cứng đầu, cứng cổ tay Thái Hậu xuyết chặt tay Khóe mắt coi giật Đừng đánh lên mặt Đông Thái Hậu không hiểu tỷ tỷ Còn giữ lại làm gì Hồ đồ rồi hay sao Tay Thái Hậu trừng mắt một cái Tiến tới bên tay Đông Thái Hậu nói Nó là người của Hoàng Hậu Hoàng đế cả ngày lẫn đêm Ở trong phượng Liễm Cung Tất nhiên cũng được nó hậu hạ Dạng nhất tìm đến Tự an cung đòi người Chẳng phải là tự chút phiền phức Giáo quấn một chút là được rồi Dạ Thái Hậu nha hoàng kia tiếp lệnh Thuận thế sẵn ống tay áo lên Toàn thân Lý Yên không thể nhúc nhích Cả người bị đè xuống đất Mặt dán lên mặt sàn lạnh như băng Nàng muốn ngồi dậy là bị nha hoàng một cước Dẫm lên lưng Và mụ ma ma tiến lên Chia ra đè giữ tứ chi không ngừng đập động của Lý Yên Một người trong đó lấy ra một cái hộp tối màu Bên trong chuẩn bị đủ loại ngân châm lớn nhỏ không đồng nhất Thân cải lý yên nằm sắp, căn bản nhìn không thấy đằng sau Đợi đến lúc kia phản ứng, nhà hoàng đã nắm lên một bản ngân châm Không quan tâm ngó ngàng, toàn bộ đâm lên phần lưng nàng Trước mặt một hồi trán dáng thiếu chút nữa thì ngất đi Ngân châm kia vẫn chưa đâm vào xương thịt, nhưng cũng không lập tức rút ra Tây Thái Hậu nghe tiếng cho thảm thiết kia, vỗ vỗ ngực Hướng sang Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh nói Minh Nhi, đánh cờ với bổn cung Cô gái khẽ mở miệng, hai chân có chút rung rẩy, Nàng ta tiến lên trên, đi tới trước mặt tay thái hậu Cô, cô mẫu, hôm nay sao lại có hứng thú như vậy? Ngân hoàng kia đem ngân chăm trong tay lần nữa xâm nhập mấy phần Cây kim đâm vào xương thịt, trên cổ tay dùng sức đưa qua kéo lại Lý y kêu thảm thiết, một tiếng ngắn ngủi Trước mắt đột nhiên tối sầm, bất tỉnh Ngón tay Minh Hoàng quý phi phát rung toàn bộ tâm tư căn bản không đặt lên dán cờ kia. Cô mẫu áo mê rồi. Tay Thái Hậu trầm mặt ổn trọng, mỗi cái giơ tay dứt chân, căn bản không có chút động dung. Bưng chán trà bên cạnh lên, hẻ nhấp một hớp, sau đó toàn bộ dội lên trên mặt Lý Yên. Thốt nhiên bừng tỉnh, nha hoàng Thu Ngân chăm trong tay lại. Lý Yên đau đớn vô lực, cả người sống xoài dưới đất không nhúc nhích. Nếu như đã đến rồi, nàng cũng không dám vọng tưởng có thể yên ổn mà đi ra ngoài. sau lưng bị một tấm gỗ cứng đắng đè lên. lý yên không biết mục đích để làm gì, chỉ cảm thấy tấm gỗ này rất nhẹ, lại ép mình đến không thở nổi. bịch, bên cạnh một thì dây thân thể cường tráng nặng nề dán xuống một cước, đạp lên tấm gỗ. lý yên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình thiếu điều cùng nhau chen chút lên. hai tay đột ngột nắm chặt, lòng ngực bức bối như hải triều. bịch bịch lặp đi lặp lại, không được mấy lần, nàng liền chịu không nổi. Trong miệng, một ngụm tinh nồng phun trên mặt đất, giống như huyết sắc tà dương. Bẩm Thái hậu, không để lại chút dấu vết nào. Nhà hoàng lúc trước nói vô cùng đắc ý. tại Thái hậu đang hứng khí hừng hực, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tiện tay dung xuống. Ném ra ngoài đi. Dạ. Mấy người nhắc ly yên lên, một đường kéo ra ngoài, đi tới trước cửa điện nặng nề. Thái giám cung lười bước ra một bước, tiện tay ném cả người Lý Yên ra ngoài. Nửa người vừa sâu trong tuyết động, xương cốt tuyết khi đau dứt khiến Lý Yên giống như bất tỉnh nằm trong mặt tuyết không nhúc nhích. Trên người, bao phủ một lớp, phóng mắt nhìn đi lại không tìm được nửa phần thân ảnh. Phong Phi Duyệt ở trong điện đi qua đi lại Một lúc lâu không thấy bóng dáng Lý Yên Ngọc Kiều Cô gái chẳng biết từ lúc nào đã canh chờ ngoài điện Nghe tiếng kêu dội dội vàng vàng đi vào Có nô tì Người có nhìn thấy Lý Yên đâu không Nàng đứng phía trước Thủy Trung không để Ngọc Kiều liếc mắt được một cái Bấm nương nương Lý Yên sáng sớm liền đi ra ngoài Nô tì vẫn chưa gặp Phi Duyệt khoát khoát tay Được rồi, ra ngoài trong chừng đi Lúc trước, Lý Yên đến một tất cũng không rời đi Hôm nay sao lại vô duyên vô cớ trốn đi lâu như vậy Lý Yên mang theo dách tường Từng bước, từng bước hướng phía phượng liễm cung mà đi Trên người rất đau, rồi lại nói không ra Cụ thể là đau ở đâu Chỉ cần động một cái, cả người liền đau như muốn đứt liệt Nàng bước đi bước nghỉ, cuối cùng cũng trở về Trên người không có một chút ngoại thương Đi tới cửa điện Ngọc Kiều chỉ là nhìn nhìn, lạnh mắt, lạnh giọng Nương nương đã chờ lâu rồi Lý Yên gật đầu, tiến vào bên trong điện Thì thấy Lâm Doãn đang bắt mạch cho cô giả kiếp Không hề khởi sắc, nhưng độc tính cũng không lan tràn Thấy nàng ta đi vào, Phi Duyệt chỉ là thuận miệng hỏi Đi đâu vậy? Lý Yên nhìn nam tử trên giường, khẽ nới lỏng thần sắc Bẩm nương nương, nô tỳ bị một chút chuyện nhỏ làm chậm trễ Phi Duyệt cũng không truy cứu Càng không có thừa ý định hỏi tới Lần sau đừng tùy ý đi lại nữa Tránh để bỗng cung lo lắng Dạ nương nương Lý Yên tiến lên một bước Lâm Doãn đứng dậy Nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của nàng ta Bước đi càng giống như khúc gỗ Cô gái nheo mắt nhìn ra dài phần manh mối Phi việc không nhìn được hỏi Hôm nay là ngày thứ mấy Bẩm nương nương ngày thứ mười rồi Lý Yên nhớ rõ Sống một ngày bằng cả mười năm Mấy ngày thứ mười Không biết mạch y sư đi tới đâu rồi Phi Duyệt lẩm bẩm Lâm Doãn biết Bây giờ tất cả hy vọng của Phi Duyệt đều ở trên người sư phụ Chỉ đợi qua hết một tháng Nàng xoay người nhìn hoàng đế trên giường Theo lời căng dặn của mạch thần lại Nàng không dám nói với hoàng hậu rằng Cho dù sư phụ tìm thuốc dẫn về rồi Cơ hội có thể cứu cô giả thiết tỉnh lại Cũng chỉ có ba phần Quân vô tướng, hổ vô đầu, quân gia phía bên kia rõ ràng án binh bất động, thì thực chính là đang tìm cơ hội có lợi nhất mà Thái Hậu Hai Cung ở một bên, đã sớm dẫn sức chờ phát động. Phía trên trời giờ mới chuyển màu, Phi Duyệt dẫn một bộ phượng bào màu tím đứng sừng sững trước phượng Liễm Cung trước mặt nàng được bao phủ bởi mặt trời đỏ tươi mênh mang sâu lưng là cung điện ngũ sắc qua lệ tóc rơi phủ xuống đầu dài đã dài ra rất nhiều không có trang sức rối rắm phức tạp bộ dáng tôn quý đồng lòng người nương nương Ngọc Kiều Canh giữa ngoài điện kêu lên Phi Duyệt khoát tay chặn lại để Lý Yên cùng Lâm Doãn ở lại nội điện một thân một mình đi ra ngoài trong phượng liễm cung một tràng âm thanh ẩm mỹ hò hét náo động có vô tình, có cố ý thanh âm kia bén nhọn mà cay nghiệt giống như giờ đi ra ngoài liền bị xé dở thành ngàn dạng mảnh dàn dở ba hoàng tụ hợp thành một đường tất nhiên tới thảo phạt nàng kẻ được coi là dư nhan này khuyên nhũ hoàng thượng lấy giang sơn xá tắt làm trọng Phong Phi Duyệt đi vào đại sảnh màu tím đại diện cho phụng dinh thịnh dưỡng quanh co uống lượng trên nền đất mà đến Bách Hoàng nghe thấy âm thanh kia truyền đến nhất thời trăm mặt nhìn lại lấy nghi đi đầu rối rít quỳ xuống Nàng nhắm mắt ngồi lên thủ tọa Lấy một địch trăm Trên mặt thanh tĩnh kỳ thực Sóng ngầm mãnh liệt, lòng bàn tay đã rịnh mồ hôi Sau khi đứng dậy Bách quang như có trì quảng đùng đẩy Hoàn toàn hướng tới cầm phấn sôi sụt trước đó Phong phi duyệt cũng không dội mở miệng Quả nhiên trong thấy thấy hậu hai cung vẫn ở nguyên một vị trí Rõ ràng đã không còn nhẫn nại Triều phục màu đỏ lá phong Giống như vết máu khô khóc Thích chặt lấy cô hồng người ta không chịu buông bỏ Bóng Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Thượng đã mười ngày không tượng triều, bây giờ quốc sự chậm trễ, biên giới báo nguy, mong rằng Nương Nương lấy đại cục làm trọng, nỗ lực khuyên Hoàng Thượng lấy xã Tắc làm chủ. Lời Lý Thượng từ thư nói rất đúng, đúng, xin Hoàng Thượng ra ngoài, gặp mặt một lần. Chúng thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Hoàng Thượng. Quần thần xen lẫn nhau phụ họa, khí thế hừng hực, bức thẳng đến chỗ Phong Phi Duyệt ngồi, Giá mặt giỏ tướng mặc áo giáp lộ rõ hung hoàng Rất có khí thế ra lệnh một tiếng Liền xu quân xông vào nội điện sắc mặt nàng bình thẳng Nghĩ đến trên kim loan điện kia Hoàng đế là nhìn xuống chúng sinh như thế nào Đem gian sơn bá nghiệp Dẫn dàng dẫm dưới chân Giờ khắc này phi dịch chân chính cảm thấy Cô già kiết là ở trên cao hứng gió lạnh Bốn bề thọ địch Thập diện mai phục Thấy nàng một hồi lâu không nói Đám người phía dưới càng ép càng sát Còn có quan văn thu thập tấu thư của các tỉnh thị, tấu chương chồng chất, toàn bộ lại đẩy tới trước mặt nàng. Xin Hoàng hậu nương nương khuyên Hoàng thượng ra ngoài, gặp mặt chúng thận một lần. Phong Phi Duyệt nhìn đóng tấu chương cao cỡ nửa thân người, đưa tay rút một quyển ở trên cùng, mở ra nhỏ giọng đọc thành tiếng. Quân gia hữu nữ, song phượng tiếng cung Nói cái gì mà, giang sơn xã tách, quay đầu lại, còn không phải là lôi quân gia ra sao? Nàng lạnh lùng cười một tiếng, ý chế nhạo thể hiện rõ ràng. <cười> Hoàng thượng ở lại trong phượng lếm cung, thứ nhất không phải ý nguyện của bổn cung, thứ hai bổn cung tuyệt không cưỡng cầu. ý kiến của chi dị đại thần lần này thật khiến bổn cung khó lòng giải bày. còn những tối thư này nữa, bổn cung ngược lại muốn ngâm cứu thật kỹ, không biết là dị đại thần nào phí hết tâm tư thu thập mà thành. Quá từ miệng mà ra, Ta thuyết mê hoặc này chỉ là truyền miệng, lại khiến các người tốn sức soạn thành tối chương, trình lên đến nơi tra nghiêm như triều đình. Khi vượt đem tối chương trong tay, bợt dứt xuống mặt bàn, Khí lực cực lớn, chấn động đến nỗi chán trà bên trên rung lắc lạch cạch. Lý Thận thư nghe vậy không phục, cũng không chịu bỏ qua, cuối người nói. Bấm nương nương, tổ tiên lập pháp, Đưa nơi hậu cung không thể tham dự trừ chính, tấu chương này, ngoại trừ hoàng thượng, dù là ai cũng không được liếc mắt qua một cái. phong phi Dụt nhìn đám người phía dưới, rồi lại nhìn sang đóng tấu chương chắc chồng kia. Bốn cung hỏi ngươi, tiên đế cùng hoàng thượng, ngươi thần phục dĩ nào? Lý Thượng Thư tự giữ đức cao giọng rộng, thân thể cáo thẳng tắp trang trọng lên tiếng. Thần là đại thần hai triệu Thân giữ chức thượng thư, chính do tiên đế ngự phong. Giờ đây, thiên tử đương triều chấp chính, thần nhất định tận trung với hoàng thượng. Bổn cung chính là cần những lời này của ngươi. Tổ tiên lập pháp, tất nhiên là có chỗ trái ngược với hoàng thượng. Một câu nói, hậu cung này không thể chấp chính, bổn cung không dám ngược bừa. Khi việc chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhóm đầy dương quang lấp lấy. Mùng 4 tháng 10, Lý Thượng Thư Thượng Tấu, sông hoài phía Bắc, bờ đê sụp lúng, hồng thủy lan tràn, dẫn đến hàng chục ngàn bách tính phải di dời. 20 tháng 10, Thị Lan Hình Bộ Thượng Tấu, nha nội quyện Triều Dương án quan nặng nề, hoàng thượng tức giận, hạ thánh chỉ, tịch thu cả nhà tri quyện. Mùng 2 tháng 11, nàng nhìn từng gương mặt dần tái xám như tro tàn giống là thánh chỉ tuyệt mật, lại cứ như vậy bị đọc ra trong yên lặng, không có ý chỉ của hoàng đế, ai có thể làm bậy như vậy. Đường đường Lý Thượng Thư dội dàng ngăn cản, thánh chỉ tháng 11 vừa qua, có ông ta liên danh thượng tấu cáo buộc thừa tướng trong triều, vậy mà tình thế hôm nay, Thái Hậu Hai Cung lại lệnh cho ông ta lôi kéo hữu tướng, tấu chương kia nếu bị đọc ra trước mặt mọi người mà nói... Phong Phi Việt biết cố kỵ trong lòng ông ta, đúng lúc thu nhỏ giọng lại, ngồi trở về chỗ cũ. Hoàng thượng đã hạ lệnh tạm thời giao sự vụ trong triều cho hữu thừa tướng xử lý. Long thể kim an nhưng cũng có lúc mệt mỏi. bất quá chỉ là tỉnh dưỡng một thời gian mà thôi. Quyền triều quốc cường dân thân. chứ vị đại thần lý nên phụ giúp hữu tướng chứ không phải bởi vì nghe tin sàm ngôn mà đến phượng lĩnh cung của ta trình diễn dở kịch bất vừa thoái dị khí thế ngút trời thế này sắc mặt lý thường thư dẫn đầu lập tức mảng xanh mảng đỏ liền đó nghe thấy bên ngoài truyền tới một hồi âm thanh, nam tử đã nhảy vào trong thầm kiến lệ dương gia thầm kiến lệ dương, dương, dương gia mọi người rối rít hành lễ phi diệt giờ nghe ba chữ này trái tim lập tức lột bột rơi dở chìm vào đáy cốc khó khăn lắm mới trấn áp xuống hắn lại muốn tới trang thêm một khước chuyện gì nấu việc như vậy Lệ Dương qua một thân trường sa màu đen nhảy vào, đường thơm mảnh xà vàng quyến chuyển bao quanh ống tay áo. Hắn khẽ mỉm cười, điên đảo chúng sinh. Bấm, lệ Dương già, chúng thần tụ tập tại đây chỉ vì gặp mặt Hoàng thượng một lần. Lý Thượng Thư tiến lên, hắn là con trai của Đông Thái hậu, tất nhiên cũng không cần kiên già. Hoàng Quân nhiều ngày không thượng triều, các đại thần sốt ruột đến thăm cũng là hữu tình có thể tha thứ. Lệ Dương Gia tự mình ngồi xuống cạnh Phong Phi Duyệt Hoàng hậu nương nương Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ Hắn thay đổi cách xưng hô Nụ cười tà mị Mà lại mang theo vài phần tâm trạng xem kịch vui Lệ Dương Gia tự trọng Lệ Dương Gia tự trọng Đây là ý của Hoàng thượng Quyết không phải trò đùa Bổn cung tuyệt đối sẽ không tự tiện chủ trương Phong Phi Duyệt thuận miệng đáp trả gương mặt Lệ Dương Gia có chút hoàng hoảng năm ngón tay gõ nhà trên mặt bàn, trầm tư một lát, sau đó quay đầu lại, hướng về phía chư vị đại thần nói. Nếu Hoàng hậu đã nói như vậy rồi, mời các vị đại nhân trở về đi. Lý Thượng Tư kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Dương gia! Được rồi! Lệ Dương gia tỏ giả không kiên nhẫn, phất tay một cái. Nếu Hoàng thượng không gặp, cho dù các ngươi đứng đến sập trời, cũng không có tác dụng đâu. Không phải việc nhớ chân mày! Như nam tử tưởng chừng như trước sau là hai người trái ngược Yên lặng không nói một lời Hoàng thượng ở ngay trong tẩm điện của nương nương Chúng thần chỉ cần một câu nói của hoàng thượng Hoàng thượng hạ lệnh Chúng thần không dám không nghe Trong bách quan Một đại thần tiến lên trước Từng chữ rành rọt gian lên đúng, đúng đúng Xin hoàng thượng ra ngoài nói một câu Chúng, chúng thần nguyện nghe hoàng thượng nói một câu Được nhiều người ủng hộ Lê Dương Gia mắt phượng cực nhã, đứa con trai ngoài mặt ngỗ ngược bất cần đời này của Đông Thái Hậu. Đáy đầm dâng lên từng đợt, từng đợt lạnh lẽo, phi diệt nhìn gò má của hắn lại cảm thấy quanh thân rất lạnh. Lời của Hoàng Thượng chính là thánh chỉ, trước khi các ngươi làm trái mệnh, từng người, từng người lẽ nào đều không muốn sống nữa rồi. Ngữ Triệu Bình Thẳng lại tự nhiên chấn kinh hữu lực. Đám người nghe vậy, nhiệt tình nhất thời ban trướng lại trở nên ngồi lạnh, yên lặng không dám công kích. Lợi dương gia nhìn Phong Phi Duyệt đang thẳng thốt, mơ mỏng khẽ mở, giọng điệu không còn nghiêm túc nữa, mà đã khôi phục lại và bẩn cợt. tổ tổ chỉ có ta bắt nạt được nàng. Nghe xong, Phong Phi Duyệt cười lạnh hung hăng quay mặt đi. Nụ cười của nam tử còn chưa tràn ra khỏi miệng, lại nghe thấy trong nội điện kia, truyền ra một giọng nói trầm thấp hồn hậu, vừa nghe, Toàn thân đột ngột phát run Bên ngoài có chuyện gì Sao lại thành ra như vậy Ngữ khí rất không vui Ẩn hàm phẫn nộ Các bạn thân mến Các bạn về nghe xong Tập băng băng Dùa huynh hoành nhập lại các bạn tài liệu audio, layu, delay vào kỳ sau. và bây giờ